Chào, luật sư Trần Định chuyển em là Thông giáo trọng từ truyền thông chức cụ thế luật sư có thể cho truyền thông chức cụ thế biết về tính pháp lý mà tiến sĩ lực cụ Hòa Vũ yêu cầu chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội lần hai yêu cầu về việc là yêu cầu viện kiểm soát nhân dân thành phố Hà Nội phải giao cấu trạng thứ hai là cung cấp 10 tài liệu mà viện kiểm soát nhân dân thành phố Hà Nội dẫn ra trong cấu trạng Thứ ba là cho phép uh, tiến sĩ Vũ được sử dụng giấy bút để tiến sĩ Vũ chuẩn bị là bầu chữa. À, trước hết thì theo quy định của uh, Bộ Luật tố Tổ tụng hình sự thì uh, bị can bị cáo có mời luật sư để bào chữa cho mình hoặc là bào chữa viên nhân dân để bào chữa cho mình và cũng có quyền từ bầu chữa của mình. Do đó mà cái yêu cầu mà sử dụng giấy bút để chuẩn bị những ý kiến của mình Để ra tòa, để lời trình bày một cách đầy đủ Và chính xác để góp phần cho tòa đánh giá vụ án một cách khách quan toàn diện Đấy là một yêu cầu hợp pháp là cần thiết Tôi đã có gửi văn bản rồi Nhưng mà đến nay thì chưa thấy về phía tòa án trả lời à Trong văn bản của tôi thì Trong buổi làm việc với à, ông Bù Hìa Vũ Thì ông có yêu cầu thứ nhất là giấy bút thì tôi cho rằng đây việc này là trách nhiệm của tòa án vì tòa án nó thụ lý vụ án. Yêu cầu thứ hai là ông có viết một văn bản ông gửi cho chủ tịch nước thông qua điều tra viên của cơ quan an ninh điều tra của Hà Nội thì đến nay ông chưa thấy một cái trả lời nào cả thì ông có cái ý hỏi là văn bản đó đã đã, đã gửi chưa. Thì tôi cũng đã gửi văn bản cho cơ quan an ninh điều tra trong văn bản đó có nội dung đó. Nhưng đến nay tôi cũng chưa, lời, chưa nhận được sự trả lời từ phía cơ quan an ninh điều tra của Công an Hà Nội đã gửi văn bản cái đơn thư của ông Cù Củ Hiệp Vũ chưa. Còn cái nội dung mà à, yêu cầu viện, đề nghị Viện Kiểm sát cung cấp các trạng và 10 cái đầu tài liệu mà căn cứ vào đó để truy tổ ông về cái tội à, chống nhà nước Cộng hòa Sở Chủ nghĩa Việt Nam. À, tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa chủ Chủng Việt Nam ấy thì cái nội dung đó tôi đã nhận được văn bản của kiểm sát viên của uh, viên kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội mắc bỏ yêu cầu đó với lý do rằng là khi bàn giao thì ông Vũ không nhận hai nữa là 10 cái tài liệu đó là do ông Vũ uh, sản tạc ra cho nên ông Vũ nhớ chứ không cần phải, phải cung cấp tôi cho rằng cái văn bản trả lời đó cũng không đúng pháp luật. Thứ nhất là khi bản giao cáo trạng cho ông Cù Hi Hà Vũ thì ông Cù Hi Hà Vũ không nhận với lý do là gì? Thứ nhất là ông Đảng đón mời luật sư. Và từ thay đoàn điều tra và viện kiểm sát đã có quyết định và cơ quan điều tra đã từ chối luật sư tham gia từ thay đoàn điều tra và sang đến giai đoạn Kết thúc điều tra thì luật sư được quyền tham gia để bảo chữa. Cái đó luật không cấm. Chúng tôi những luật sư đã làm cho hồ sơ đến viên kiểm sát. Nhưng viên kiểm sát không cấp đầy chứng nhận bảo chữa. Do đó ông Vũ có quyền căn cứ vô yêu cầu đó để không nhận cáo trạng. Còn khi tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã làm rất đúng bốc luật. Cấp rất kịp thời chứng nhận bảo chữa cho các luật sư. Thì ông Vũ có, yêu, có quyền yêu cầu viên kiểm sát cung cấp cáo trạng đang quy vào vô là hợp pháp. Việc viên kẻ bắt tư tổ như vậy là trái pháp luật. Nội dung thứ hai, 10 đầu tài liệu, thì 10 đầu tài liệu ở đây trong cáo trạng nêu lên là những đầu tài liệu này, những tài liệu này rõ từ phía sở thông tin và truyền thông của Hà Nội cung cấp hàng cho cơ quan an ninh điều tra sang cho cơ quan an ninh điều tra của công an thành phố Hà Nội thế thì ông Vũ được quyền xem xét những cái tài liệu mà làm căn cứ đó từ phía sở thông tin truyền thông cung cấp có đúng với cái nội dung của ông Cù Huyết Vũ đã phát biểu hay đã việt hay chưa đồng thời khi người ta phát biểu cũng giống như tôi đang trả lời cho quý ngài ở đây Nhiều khi các cái cơ quan truyền thông, có thể là truyền hình, hay là uh, cơ quan phát thanh, hay là cơ quan báo chí, có thể cắt sẻn đi cái nội dung đó, do đó ông có thể xem được nhìn nội dung đó có đúng với nguyên bản, và có đúng nếu không, nếu toàn bộ văn bản thì có thể nội dung nó khác, nếu cắt sẻn đi thì ý nghĩa nó sẽ khác đi. Nên những cái yêu cầu đó của ông Cù Huy Vũ cũng là Pháp căn cứ vào quy định của pháp luật Việt Nam mọi chứng cứ và mọi muốn kết tội thì phải căn cứ vào hồ sơ vụ án, kết quả xét hỏi tại phiên tòa, kết quả tranh để hội đồng xét xử có một quyết định đúng pháp luật và chính xác của tòa án nhất. Do đó yêu cầu của ông Cù Hê Vũ cũng nhằm mục đích đó để ông trình bày và chứng minh làm cho hội đề góp phần cho hội đồng xét xử Có những đầy đủ những bằng chứng để phán quyết sự việc có tội không có tội và tội đến đâu. Yêu cầu đó hợp hiến và hợp pháp. mọi sự tư chối đó làm ngoài lý giải không đúng pháp luật. Nhưng nội dung này chúng tôi đã nhận được văn bản và ra tại tòa Trong giai đoạn tổ tụng chúng tôi sẽ phân tích có những dấu hiệu vi phạm về tổ tụng. Vậy có nghĩa là tới lúc này văn phòng luật sư vì dân... Và lăng, văn phòng luật sư của tiến sĩ Cụ Hiệp Vũ vẫn chưa nhận được cái cáo trạng cũng như là 10 đầu tài liệu mà trong cáo trạng có nêu ra. À, trước hết thì về về phía luật sư chúng tôi thì khi đã cấp giấy chứng nhân bao chữa chúng tôi có được quyền trong luật tố tùng Việt Nam được quyền tích sao toàn bộ hồ sơ của vụ án. Và yêu cầu đó của chúng tôi thì đã được đoàn nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận cho chúng tôi đã phô tô đầy đủ hồ sơ của vụ án. Chúng tôi rất thành cảm ơn tòa án nhân dân thành phố Nội đã thực hiện rất đúng pháp luật và tạo điều kiện cho luật sư làm việc. Tuy nhiên, chúng tôi có trong tay những anh cùng khi Hà Vũ đang bị tạm giam thì luật sư chúng tôi không thể tự cung cấp tài liệu đó nếu cung cấp cho bị can bị cáo mà không được phép của các cơ quan tiến hành tố tụng cũng như cơ quan quản lý trại giam để đưa cho anh Cùy Hải Vũ đưa vào Nơi giam giữ để anh nghiên cứu thì chúng tôi vi phạm bảo luật. Do đó chúng tôi chỉ có quyền kiến nghị và các cơ quan đó phải có tác nhiệm cung cấp cho anh Cù Hòa Vũ mới đúng pháp luật. Cũng nhăn tiện đây, uh, luật sư có thể cho biết là vừa qua tiến sĩ Vũ có yêu cầu tránh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Cộng sát Nhân dân tối cao, chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, Viện trưởng Viện Cộng sát Nhân dân thành phố Hà Nội Ra quyết định định chỉ vụ án và trả tự do cho tiến sĩ phủ á vừa vào, dựa vào những uh, cái luận cứ mà tiến sĩ đưa ra như chứ hạn như dựa vào hiến pháp và dựa vào những cái điều lực tối tụng cho tới hiện tại á thì uh, luật sư có có suy nghĩ về về vấn đề này không à nghe trước hết tôi là một luật sư quan những chuyện hồ số vụ vạn mà cũng như một phiên tòa thì ơ cái kết quả uh, thẩm vấn rồi đánh ra đá chứng cứ vân lời bà chúa của tôi cũng như một các luật thứ khác anh tự vào cái diễn biến đạt trên tòa thì tôi mới trả lời được cái cái câu hỏi của ngài còn trước hết nhìn cái sự việc đó thì theo tôi biết là luật sư dương hà là người cũng biết cứu rất đầy đủ và tôi muốn nói nữa là trong đời thì cũng là còn lại là còn là là một cái, cái cái người vợ và luật sư dương hà có thể tìm hiểu một cách đầy đủ cụ thể hơn và có thể luật sư dương hà theo tôi biết cũng đã có một cái dự thảo lời bao chữa của mình có thể ngài có thể hỏi trực tiếp luật sư Dân Hà, còn ý kiến của tôi thì tại sân tòa tôi mới phát biểu được ý kiến của mình. Em cảm ơn uh, luật sư Trạng Đình Chuyển, văn phòng luật sư Vì Dân, cung cấp một số thông tin về vụ án của tiến sĩ Lực Cụ Huy Hòa Vũ. Dạ, em xin cảm ơn luật sư. Dạ. Dạ. dạ, dạ cảm ơn anh. Dạ, xin chào luật sư. Dạ.